Đây hồng tình yêu anh và em không có chung đường đi anh và em nay mỗi người một ngã duyên chúng ta đành thôi xa nhau mưa tầm đêm anh nhớ em nhiều thêm căn phòng xưa thiếu vắng em buồn thênh mây trôi, anh chối anh chẳng bằng yêu hắn anh ra bằng môi đây không chia hai lối anh tôi nhé anh và em không còn con đưa trong chiều mưa anh tôi nhé anh và em không còn đến như ngày xưa anh chia đôi con đưa chung đừng đi anh và em nay mỗi người mỗi ngã duyên chúng ta đành thôi xa nhau mưa tầm đêm ăn nhớ em nhiều thêm cần xưa thiếu vắng em buồn tên mày trôi anh trăm vàng hiu hắt anh ra băng ngồi đây không khi đừng tình chia ai lối đánh tôi nhé anh và em không còn đón đưa trong chiều mưa anh tôi nhé anh và em không còn lên nếu như ngày xưa tình chia rồi. Mình anh thôi nghe buồn chơi nghe lành trai tim đang buối tình đôi ta đang đem đôi này đánh phải xa nhau người ơi biết nói gì khi đường tình chia hai lối đành thôi nhé anh và em không còn đón mưa trong chiều mưa đành thôi nhé anh và em không còn đến lưu như ngày xưa mình chia rồi con đường